các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô c ứ n ó i mau đi cô gái không còn cách nào khác đành trả lời câu hỏi của minh nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự khó hiểu tướng quân không biết gì thật sao đây là nam long phủ nhà của tướng quân còn tướng quân là nam long tướng quân hai cái tên này quả t h ự c quá xa lạ đối với minh anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái kia cô nói thật chứ tôi là tướng quân cô có nhìn lộn người không cô gái ấy, lúc này lại nhăn mặt mà bối rối hơn tướng quân tướng quân bị làm sao vậy hay do trận đánh vừa rồi làm ngài mỏi mệt để tiếp h đi sắc thêm thuốc để ngài tịnh dưỡng lại nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi trận đánh trận đánh nào đúng là tướng quân lu lẫn thật rồi thôi tướng quân nghỉ ngơi đi, tiếp h đi sắc thuốc. không, tôi bị gì mà phải nghỉ ngơi? tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này. tôi rứt câu thì minh choáng váng, ngã quỵ xuống dưới. đầu đầu quá, minh ôm đầu n h ă n nhó. cô gái kia thì hốt hoảng cúi xuống đỡ mình dậy. tướng quân, tướng quân. minh nhanh chóng được dìu lên giường. cơn đau lớn đến nỗi làm mắt anh choáng váng. m ì n h chỉ ú ớ được mấy tiếng rồi liệm đi. mình mình mình toàn tỉnh lại trước mặt anh bây giờ là thầy lĩnh ông mãi và ngọc h o a thầy lĩnh đưa tay tát nhẹ vào mặt anh mình ngủ m ớ cái gì mà la hét dẫy rủa dữ vậy sư phụ con mình ngơ ngác đưa tay ôm đầu rồi ngồi dậy sư phụ còn đau đầu quá thầy linh nhìn m ì n h với ánh mắt lo lắng, còn ông mãi thì chắp miệng. cái thằng nhỏ này phong hàn có chút mà ngủ lì tới hai ngày, thiệt là không giống được một góc của sư phụ con mà. mình ngỡ ngang hỏi sư phụ, con ngủ được hai ngày rồi hả sư phụ? thầy linh khẽ gật đầu. trời đất, minh không ngờ mình đã mê man tới hai ngày, rồi còn cái giấc mơ kia thì sao? phải chăng có chuyện gì bí ẩn ở đây sư phụ con mơ chưa nói dứt câu thì ông mãi đã nạt thẳng mơ mộng cái gì không biết tào lao quá lo ăn no uống thuốc đi hai bữa nay cả nhà lo lắng cho con đấy mau mà khỏe đi còn nhiều việc phải làm mình nghe thấy thế thì không nói gì nữa anh lọ mọ ngồi dậy đồ ăn đã được để sẵn trên bàn nhìn qua thì đã biết là do ngọc khoa nấu m i n h vẻ ngoài lắm nhưng cũng dáng đứng dậy bước xuống giường rồi tiến đến ngồi lên ghế rồi bắt đầu ăn ôm cái bụng rỗng hơn hai ngày nên mình ăn rất nhanh thoáng chốc đã hết sạch cái tô cháo to ứn ử và một đĩa đồ ăn cũng to không kém ăn xong anh bưng chén thuốc v a s ắ c còn ấm ấm uống một hơi cạn sạch xong xuôi mình đưa v ạ n áo lên lau miệng rồi quay sang hỏi ông mãi con xong rồi sư thúc đừng có la con nữa nhìn vẻ mặt phụng v u của minh lúc này thì cả ba người đồng loạt phì cười ông mãi thì lắc đầu lia lịa minh thấy thế thì cũng bật cười À sư phụ cái con ma ở ngôi miếu kia sao rồi t h y l i n h nghe thấy thế bỗng nhíu mày còn nhắc thì ta mới nhớ hai hôm nay lo chuyện của con nên ta cũng chưa điều tra được điều tra không phải mình đã bắt được nó rồi hay sao mà phải điều tra nữa sư phụ? thầy lĩnh lắc đầu, việc này quả thực không đơn giản đâu con. Ta nghi ngờ đây là một hồn ma bị chết oan, nhưng không như bình thường mà cái miếu kia thực ra là một thứ để chấn yểm cô ta. Thế sao mình không hỏi cô ta h ả sư phụ? thầy lĩnh lắc đầu rồi móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ. thử đủ mọi cách rồi, cô ta nhất quyết ở yên trong lá bùa này mà không chịu ra ngoài nói chuyện. t h ả chịu đau đớn chứ nhất định không ra thì đây quả thực là lần đầu tiên mà ta gặp. Ta hết cách nên đã thử làm phép siêu sinh cho cô ta, nhưng lạ thay ở dưới địa phủ người ta không nhận. Bất quá nên mới đành giữ cô ta lại ở tới hôm này. nhưng mà tại a n l à có một thế lực nào đó uy hiếp cô và đứng sau chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện